Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng hay không? Em, em vừa thấy nhỏ bi Bàn tay ướt đấm mồ hôi của tôi run dày nắm lấy cánh tay của anh Anh mặt không thể giấu nổi nét sợ hãi khi nhìn thẳng vào mặt anh Chúng ta mau đi ra khỏi căn nhà này Anh lướt nhìn xung quanh căn phòng Và cảm nhận được có một luồng âm ký rất nặng nẻ Đang bao trụt đây này